Hạ Kinh lúc này đang dùng phi hành bảo khí bay thẳng đến một thành thị Vân Thiên Tư Cốc. Rốt nhiên sẽ về đến Thiên Tư Cốc, nhưng tại không rõ, nhưng sau khi cho lại biết tên của cậu. Đột nhiên cậu đến thân phận của mình có một sơ hở lớn là tức cảnh chúng lương. "Đây tìm mối, ông đây lại ý gì? Lúc nãy ta đã hỏi đệ tử của ta, chỉ vì vì viện đàn sư đang thú nó nên nó mới giúp đỡ hắn." "Ông nói gì nói rằng đệ tử tôi quen biết viện đàn sư?" Lê tông chủ không là tông chủ của một môn phái nên ta mới tính trọng, con ông gặp tai nạn. Tâm trạng của tông chủ ta rất là đồng cảm, nhưng mà nếu nói là đệ tử của ta hợp tác với luyện đen sư kia thì thật là quá đáng. Sư phụ của lôi lườm phản bức lại Hừm, một tinh sư đảnh phong mà dám đứng ra nói chuyện. Lê vẫn lạc nói một câu, sư phụ của ông lôi sắc mặt trắng bạch thì lôi mấy bước, rõ ràng đã bị phí thế kia áp bức. Lê tông chủ, đây là ý gì? Tuy vấn Nguyệt Tông là lục tinh môn phái. Nhưng như vậy thì có thể không nói lý lẽ sao Thiên tử cốc ta tư là mũi tinh muôn phái Nhưng không phải dễ ăn hiếp đâu Một trưởng lão tầm 50 tuổi đứng ra nói Lại là một tinh dông Lê Tông Chủ hôm nay là người triêu kinh của tam đại học viện Ôn lôi là học viên của La Thiên Học Viện Mong Lê Tông Chủ đứng thất rẽ Nói xong một người già thân hình ngồi nhế đi ra Phát ra khí thế của tinh Vương Lê Vấn Lạc nghe lạng nói Khí thế lập tức hạng xuống Quyền nói với những học viên khác Nếu như có ai biết được người này là ai thì Vấn Người Tông sẽ thưởng cho hai viên xuất vân đan và một viên thanh viên nan gần theo một cây thượng phẩm bảo khí phẫu phí. Nói xong, Lê Vấn Lạc đưa tay lên, một người thanh niên đeo mặt nạ xuất hiện trên sông chung. Ông lôi kinh ngạc, túi linh thảo trong tay xém xích rớt xuống đất. Không ngờ Vấn Người Tâm chủ lại sẽ ra được hình ảnh của tạ trinh. Lê Vấn Lạc ra điều kiện, kinh nhậm cả quảng trường. Dù lao quá cao, chỉ cần nói người này là ai thì lực tức có thể có cơ hội trở tinh sư, cơ hội rất khó gặp được. Vân đang rất Vân Đan rất quý, không cần nói ai cũng biết. Đan dược đối với tạ tinh không là gì, nhưng tuyệt đối có sức hút rất lớn với tinh sĩ. Còn Thanh Nguyên Đan có thể giúp tinh tướng lên tinh sư là một bảo vật vô giá. Sao dù trong ý cảnh có được Linh Thảo, nhưng ai có thể luyện ghế ra được. Lê Vấn Lạc nắm bắt tâm lý của tất cả tinh tính và tinh thủy Nếu như có tin tức của tạ tinh thì đối không ai giấu đi Im lặng, sự im lặng đáng sợ Tim môn lôi bắt đầu đập nhanh, cô đang sợ, sợ có người nhận ra được tạ tinh Lê tuyến bối, ta biết người này là ai Đột nhiên có một âm thanh phát ra, cải quảng trường tập trung vào người phụ nữ khoảng 30 tuổi Là ai, nói nhanh Lê Vấn là sử dụng một tay bắt người phụ nữ đến gần, trong hầu vết giáp Người phụ nữ không nghĩ rằng Lê vẫn lạc lại cô lại, trong lòng sợ hãi, không thể tiếp tục nói. Ta đang cấp, người nói đi, những chuyện ta hứa tuyệt đối sẽ làm được. Lê vẫn lạc cả người phụ nữ xuống, trong lời nói có ý hối thúc. Lê Tông Chủ, ta biết người đeo mặt nạ, hắn là đợi tử của thiên tử Cốc, nghe nói tên Tạ Tinh, là một ngoại môn đệ tử. Người phụ nữ nói một hơi, nhưng đợt rất nhanh, không biết cô nói ra thì Lê Tông Chủ có thực hiện lời nhớ với mình không? Cái gì? Người trưởng lão của thiên tử cốc được đi đứng lên để giận dữ nhìn vào người phụ nữ. Chị cô nương này, đừng nói vậy, nếu thiên tử cốc có lệnh đang sinh cấp 4 thì thiếu đã thành lực tinh tân môn rồi. Người trưởng lão của thiên tử cốc giận dữ nói. Hừ, cô tế thực nói, có ta ở đây, ai đắn động vào cô. Lê Vấn Lạc hãy tức nhìn qua người trưởng lão thiên tử cốc và nói với người phụ nữ. Ta chỉ nói người đeo mặt nạ là Thạ Tinh, ngoạn môn đệ tử của thiên tử cốc không nói hắn viết thiếu vân chủ vấn nghiệp tông Ta dám khẳng định người đeo mặt nạ là cạ tinh Người phụ nữ kiên kiếp nói ha đây là lời nói vui vui nhất từ trước đến giờ Một ngoại môn đệ tử của thương tử cốc ta lại là một luyện đan sư cấp 4 Nói ra ai sẽ tin Người trường lão thương tử cốc không giận mà còn cười to Nê Vấn là cũng nghi ngờ Nhìn người sĩ nữ Nếu nói một ngoại môn đệ tử của thương tử cốc là một lượng đan sư cấp 4 Hắn cũng không tin Người thủy nữ thấy mình bị nghi ngờ, liền nói Ta khẳng định là tạ tinh, vì lúc tuyển chọn ở La Thuên Học Viện đã gặp qua Ta không phải đối thủ của hắn Thì thêm tử cốc kỷ minh muốn ta hãm hại tạ tinh, nên ta mới biết người này là tạ tinh Không tin thì có thể đến hỏi những học viên ở La Thuên Học Viện Khẳng định có người gặp qua rồi, chỉ là không biết hắn là tạ tinh mà thôi Sau này ta còn ở bí cảnh thay hắn bán đan dược Thậm chí sử dụng lôi điện viết mấy người bao vây ôn dôi, nên ta mới khẳng định như vậy Đợi chút, cô nói tạ tinh có thể sử dụng ngôi điện. Người đàn ông trưng nguyên chặn lại câu nói của cô. Đúng vậy, rất nhiều người cũng nói hắn là lôi tinh nguyên, cư tinh giả. Người cũng nữ khẳng định nói. Cái gì, lôi tinh nguyên? Thì ra, lúc gửi côn thiết sơn mạch, lôi linh quả là bị hắn ăn. Nhưng hắn từ đâu mà có được lây hệ tinh thủy? Một người tinh trong khác lại nói. Do so dù người đeo mặt nạ là tạ thứ dữ, Do vì cậu ta là luyện đan sư, cũng không chứng minh được con của Thí Trình là hắn riết. Chỉ là tạ thấy chủ làm ta rất hiếu kỳ Một hòa thượng nói. Hừ, do dù không thể nói là hắn ra tay, nhưng trong môn của hắn ở đây, tại sao không thấy hắn? Với lại, Lôi Tinh Nguyên không sợ quần chiến. Ta cảm thấy nhi, ta cần phải đối chứng. ngay vấn là đáp trả bị hòa thượng kia. Hình như không thấy sự tiền bối luyện đan sư đi ra, nói không dừng còn ở trong bí cảnh Lần tức có người nói. Ha, ha một luyện đa sư cấp 4, còn làm người tinh tướng lại không thể đi ra được. Về trưởng lão không muốn nói gì. Người Vân Lạc đột nhiên nói với người trưởng lão của tiên tử cốc, rồi nói với Ô Lôi. "Ngươi không phải nói, ngươi không coi người đang sư sao?" Ô Lôi đỡ nhỏ, "Con một không biết hắn là Tạ Tinh, hắn lúc nào cũng đeo mặt nạ, sao con biết được? Với lại tu vi hắn cao như thế, vốn không phải Tạ Tinh sư đệ mà con có quen biết." Tư Lễ mặt đổi tinh gương, nhưng ôn Lôi không sợ nói giúp Tạ Tinh. Yến Yên Nhiên và Thạch Tinh đúng như bị hóa đá không ngờ người luyện nan sư là tạ đinh, có trách lại đối xử tốt với ôn lôi thì Yên Nhiên không ngừng nhìn ôn lôi cô biết On Loi không nói thật On Loi có đi tìm người luyện nan sư không biết thấy lạ nhưng những lời này Yến Yên Nhiên sẽ không nói ra Sư phụ của ôn lôi là Nam Xuân và Trường Lão thêm Tử Cấp rất bất ngờ họ vốn không biết trong môn phái mình lại có một luyện nan sư cấp 4 loại tài nguyên thí báo như vậy mà không biết lợi dùng Trời Thuần Phát thậm chí môn bóp hết Kỳ Minh, nhưng hắn không xuất hiện, mọi người cũng biết là đã chết trong bí cảnh rồi. Trời Thuần Phát hạ quyết tâm, phải cố gắng để bảo toàn một lô tinh nguyên điện đan sư cấp 4 trong môn phái. Tử trưởng lão, ta hy vọng thiên tử cốc có thể giao tạo tinh ra, ta không hy vọng vì một loại môn địa tử sẽ gây ra mâu thuẫn. Ngây Vấn Lạc lạnh lùng nói. Lê Tông Chủ, hay là ý gì, đã từng nhà người của thiên tử cốc, không sai, nhưng có mắt nào của ông thấy giết con ông. Vẫn nguyệt tâm nhau lục tinh tâm phái, nhưng thiên tử cốc cũng không phải người dễ ức nhép. Thủy lần Phát phẫn nộ, nói chuyện không được hoài nhã. Nguyễn vẫn là cười nói, Với tiếng lão, không lẽ ông muốn đánh một trận? Ta chỉ muốn hắn ra đối chính, đã nói hắn là không hủy tao. Với không lẽ không có gan đối chính, không làm thì sợ gì? Tạ sư đệ bây giờ vẫn chưa đi ra, ta nghĩ lành ít dữ nhiều. Với lại, con người của tạ sư đệ ta biết rõ, để ấy không phải là người thích chơi chuyện. Những người trong vườn linh dược có thể làm gì? Lên lên tông chủ cứ yên tâm, Tạ sư đệ tự dưng không biết chết con ông, rốt ta cũng đang lo lắng cho Tạ sư đệ. Thì nhiên đột nhiên nói, những người xung quanh nghe được liền buồn cười, nhưng nhiên nói rất rõ, Tạ Tùng tuyệt đối không chủ động tiến chuyện, Nếu như là núi Nga Lê Dương Thọ, giống như là Lê Dương phòng rất tốt, không đi tiến chuyện thì Tạ Tùng sẽ không cùng ngón xung đột, giống như Lê dương chủ động tấn công thì chết cũng rất đáng. Cô lôi kỳ lạ nhìn yên yên. cô luôn nghĩ ý yên, yên xem thường Tạ Tinh, không ngờ cô lại chủ động nói thúc. Haha, con ta thích kiếm trận thì sao? Nếu như Tạ Tinh hôm nay không đến tỉnh Lê Vấn Lạc ta thì ta sẽ cho hắn biết cái gì là hối hận. Người ngấn lạc nói xong quay đầu đi, không muốn ở lại. Chương 114 Động thủ Tạ Tinh nghĩ đến người phụ nữ đối chiến với cậu trong lúc tuyển sinh ở Học viện La Thiên. Cô biết thân phận của cậu trình khai phim biết được cậu là Tạ Tinh, tuyệt đối là từ mệnh mấy phụ nữ này. Không ngờ thì Minh chết rồi còn để lại cho cậu một kiến thức lớn như vậy. Bây giờ cách duy nhất là giết chết người phụ nữ đó, nếu như ở bí cảnh cô ta chưa chết thì lúc này khẳng định là đang ở khoảng trường. Chỉ mong cô không nói ra, nhưng Tạ Tinh biết được chuyện này rất khó khăn, rồi sao nếu Vấn Mệt Tông bắt đầu tìm kiếm thân phận cậu với giá cao thì khó ai tự tuyệt được. Lần sau đây, nếu như Vấn người Tông Tông Chủ biết được cậu là luyện đan sư mà còn là lôi tinh nguyên tư tinh giả, vậy sẽ có khả năng nghi ngờ mình, con của hắn là người gì thì hắn nhất định đã biết, nên chính cậu có được linh thảo số lượng lớn như vậy, con của hắn nhất định sẽ kiếm chuyện. Hắn thậm chí xác định cậu là người đã giết con hắn. Bất luận thế nào cũng đi kiếm cậu để chất vấn, nếu như gặp được Vấn người Tông Tông Chủ thì tuyệt đối không phải đối chính mà là bắt về cha khảo. Tạ Tinh Tư rất muốn về thêm tử Cốc nhưng không dám mạo hiểm vì nếu như nguyệt tông tông chủ đã nghi ngờ cậu thì thiên Cốc sẽ không an toàn Các khí nhất là giả chết, không lộ diện, đợi vấn mưa tông tông chủ, tưởng cậu đã chết trong bí cảnh không có đi ra thì tìm kiếm cách rời khỏi Tây Thần Châu, đợi lúc có thường lực rồi về Tạ Tinh lúc này không biết được, Lê Vấn Lạc đã đi ra lệnh khi nã, cậu còn tưởng không lộ diện là được Ôn Lôi lúc này rất là lo lắng, thậm chí muốn lập tức trở về tông môn thông báo tạ tinh Thông báo lây vấn là đã khiến được giao tập cậu, nhưng mà suy nghĩ cô đánh xác rất kỹ Tuy thương tử cốc không sợ lây vấn là có hành động bì, nhưng mà nếu Ôn Lôi chỉ động đính giao dứt tạ tinh, vậy thì chắc chắn sẽ có khuyến phức Tuy thương tử cốc muốn bảo vệ tạ tinh, nhưng tạ tinh bây giờ người cũng không xuất hiện Nếu như cậu không phải là diện đang sư cấp 4 thì sẽ tạo ra môn khăn giữa hai bên Giờ đối là chuyện biết não Nếu tạ tinh là một liên lãn sư cấp 4 thì chỉ cần cậu biết thiếu thủ của Vấn người Tông Thiên tử Cốc muốn bảo vệ cũng phải trái kho một cuộc sống chiến tàn nhẫn Với lại, Vấn người Tông là một lục tinh tông môn, Thiên tử Cốc không dám đánh cược Lúc này, người của Vấn người Tông nên hình ý Thiên tử Cốc Ôn lối lúc này mà đi ra báo tên thì chắc chắn sẽ có chuyện Tạ tinh hời trong một thành tự nhỏ qua một đêm, cảm thấy tâm thần mất định Cậu cảm thấy bản thân không thể cứ ở đây mãi, nên chủ động làm mối xếp gì đó để bảo hiểm người cậu Theo Bên tử cốc là vậy không được, vậy thì bây giờ rời khỏi đây, còn tạ xương và tạ du thì tạ tinh không lo lắng. Vân Nguyệt Tông chỉ là một lục tinh tông mô hạng bét, không cao hạo đứng nỗi trên tử cốc giống hai người họ báo thù Mà Lâm Bình tạ ra, tạ tinh nghĩ Vân Nguyệt Tông cũng không động đến. Nhưng sao thì chỉ là nghi ngờ với cậu, Vân Nguyệt Tông chắc không hồng hách đến nỗi chỉ nghi ngờ và bắt đầu giết người. Nhưng tạ tinh biết được lần này rời khỏi Tây Thần dâu ít nhất phải đợi nhị tinh hậu kỳ mới có thể trở về. Cậu cần lấy lưng mình một lần để lại một ít đan dược và bước cưo cho Tạo Duy. Trước cửa nằm mình tạo ra. Tạo Tinh kinh ngật một vãi khí tích trước mắt, còn vô số thi thể bị cháy đen, vấn người tông. Tạo Tinh bắt đầu nổi giận, từng chữ một nói ra. Vấn người tông chỉ là nghe ngờ cậu thì giết đi lâm mình đã ra, đột nhiên thần thức Tạo Tinh thấy được bốn người tinh xinh và một người tinh tướng vẫn ở bên trong tạo ra. Không ngờ ở đây còn có địa đạo, xem ra vẫn còn người chạy thoát, chúng ta đuổi lên giết hết chúng. Khó trách không kiếm được bao nhiêu món đồ, thì ra còn có địa đạo, một tinh sĩ nói. Tạ Tinh trong lòng nghĩ, còn chạy thoát được một nhóm người sao. Đi đến đây, Tạ Tinh đã đi đến ngoài sâu hơn 5 người, lặn lùng hỏi. Các ngươi là người cố vấn Nguyệt Tông. Khi năm người chuẩn bị xuống địa đạo, nghe được ngoài sau có người nói chuyện, lập tức quay qua nói. Không sai, ngươi là ai? Người tinh tướng khen phong thầy Thu đi về thực tinh, trong tay chuẩn bị tấn công. Chỉ là người để lấy mặt các ngươi Tạ Tinh mới nói xong, trong đây đã đánh ra mười nấy phát tinh đau và lôi nhịp Viết năng người này không cần nhiều kỹ năng như thế Nhưng lúc này, Tạ Tinh đang phẫn nộn Vì trong chấp mắt thì dưới đất thì còn lại mấy thi thể không toàn thay Người tinh giống cũng bị vặn thì Tạ Tinh tràn bình không nhận dạng người Trong lòng Tạ Tinh bây giờ tự trách Tinh nói nguyên pháp vì cậu không phải người của Tạ ta Nhưng năm mình Tạng ra vì cậu mà diệt tộc May mà còn có thông đạo Chỉ là không biết bao nhiêu người thoát được Tạ Tinh Minh chẳng chôn toàn bộ người của Tạ Gia Lập tức không tỏa địa đạo Thần thức của cậu đã thấy được cửa ra bên thông đạo Ở Lâm Bình Thình Đông không ra Thế ra đây là thông đạo đi ra ngoài thành dùng May mà về dịp Nếu không người của Tạ Gia tuyệt đối sẽ bị giết hết Nhưng Tạ Tinh còn thấy thỉ lạ Có người tinh tướng đi qua sau người của Tạ Gia sẽ thoát được một phần Nhưng mà lúc này không thích được chuyên mịn Cậu nên chẳng đi sắp xếp cho người còn sống lại Sau đó đối vấn huyệt trong tính sổ. Kinh dương thì sao? Đối gó với cậu như vậy thì cậu sẽ đòi nhỡ lại. Lâm Bình hồn phía đông có một nơi có hơn 100 người bất an nước trong sơn động, như là một người già nói Bây giờ Lâm Bình Tạ ra đang trong thời điểm sống còn. Chúng ta chỉ có hai con đường, một là đi kinh thành Gạ Gia, còn một là đi đường Châu Tạ ra Người nói chuyện là Gia trình Tạ canh viên. Đường Châu Tạ ra một thanh niên nói nhỏ, Không biết có phải nghe được lời của Thông Nhiên, còn phải giải thích, tại Tinh Tương nói. Tạ Gia vốn là người của Đường Châu, chỉ vì mấy trăm năm trước Đường Châu có biến cố nên Tạ Gia mới chưa rãnh ra, bao gồm cả kinh thần Tạ Gia cũng là từ Đường Châu đến. Nhưng bây giờ Đường Châu Tạ Gia đã bình phục, bên trong có Tinh Tương cao thủ, nhưng chúng ta có thể đi đến đó, chỉ là hơi xa. Nếu như là đi kinh thành Tạ Gia, xem ra người của vấn người trong sẽ không buông tha cho họ. Thế Thần Quốc tuy có Tinh Tông cao thủ, nhưng chỉ có một người Tinh Tông, Vấn Nhiệt Tông có thực lực từ đây giờ không biết Nhưng chắc không phải đêm tạc Nhưng chúng ta đi xin thần thì có chút nguy hiểm Tạ Tinh không biết sao mà đưa xuống chuyện với Vấn Tông Làm tạo ra Tưởng rất nhiều như vậy Mình Người chung ninh than thở nói Tạ Tinh thêm để nói Tạ Man Bân, sau này không được nói như vậy Tạ Tinh là đệ tử của Lâm Bình Tạ Gia Tạ của cậu cũng là thủy của Tạ Gia Không có gia tộc là ngồi dậy mà không đổ máu Tạ Tinh là vinh dự của Tạ Gia Nơi mà Lâm Bình tạ ra còn chưa được dọc Đây là một tin đáng mừng Bây giờ chúng ta phải rời khỏi đây để cho tạo Tinh hình động không bị giống mặt Yến thư gia chủ là ta sai Người kinh nghiêng liền tạ lỗi Tạ Tinh vừa mới đến thì nghi được những câu nói này thì đáp tiếng thêm lỗi Gia chủ, lần này là ta liên lị Lâm Bình tạ ra Ta... Tạ Tinh thấy Tạ Tinh đi quay là người dễ nên nói Con không sao thì quá tốt rồi Con là người của Lâm Bình tạ ra Đừng nói con, con gì là ai thì đắc vội với một môn phái cần thiết, không phải là chiến tránh, mà là trở nên cường đại. Những người này không cần nói, chỉ cần con biết con là người của tạ gia là được. Tạ Tinh bây giờ nhìn xem những người kể tạ gia bất an, trong lòng cảm thấy có lỗi. sau khi những sự người tạ kinh thiên, khuất định như riêng châu. Tạ tinh sử dụng ngũ thương, chuẩn bị gương người kể tạ gia đi. Vì đang dược của Tạ Tinh bây giờ, Tạ Tinh đã là tinh giả của Tạ Bây giờ Tạ Tùng đã là tinh giả của Tạ Gia Tạ Tùng lại lấy ra một cây thượng phẩm chi hành pháp phí do hắn Tạ Tùng bây giờ cung ghi là tinh tín Vũ thưa có thể chờ được 110 người May mà bây giờ chỉ có 105 người Tạ Tùng thức độ rất nhanh Chỉ cần bay 10 ngày và rời khỏi cây Tần Châu Bay trước nửa tháng đã đến được mọi vi của đường Châu Trong lúc đó Tạ Tùng cũng biết tại sao mà người của Tạ Gia có thể chạy khỏi Đó là do có người đưa thuy Còn 2 đê thuy thì Tạ Tùng tin không biết Cậu cũng không biết Sau 5 ngày, Tạ Kinh đã đưa người đi vào đường trâu Tạ Kinh đưa một số đang dược cho Tạ Kinh Thiên, sau đó còn đưa đi Kinh Thiên tệ và hạ phẩm thiên đạch. Ra chửi, ta cần đi cản lại người của Vấn Nguyệt Tông. Nếu như không về chúng sẽ khiến sóc nơi. Thì chúng ta thoát nạn thì sẽ trở về Đình Châu. Tạ Tinh Nhất bây giờ cậu phải rời khỏi, vì Vấn Nguyệt Tông Tông chỉ đang khơi sát. Nếu như thường lên trong tạ ra thì sẽ nguyên lị đến họ. Tạ Tinh Nhất với suy nghĩ của Tạ Kinh, thì nói, con phải cẩn thận, Do dù thế nào thì phải học tự bảo vệ mình Tạ ra rất khó mới xuất hiện một nhân tài Do vì tạ ra bị đứng xích khó lửa thì cũng không sao con là hy vọng của tạ ra Tạ tin lật đầu Không ai xem quan trọng mạng sống của cậu hơn cậu Cậu còn phải đi tìm ấu tình Sao có thể chết đến lúc này Vì dẫn tạ ra đi Nguyễn Châu mất hết gần một tháng Nhưng tạ tin nên sẵn đến được địa bàn cố vấn Nguyệt Trông Muốn báo thù, ai sợ ai Ngày thứ hai Có người ở thêm hạ điện công hội Tây Tần Châu phát ra nhiệm vụ Chỉ cần viết một tinh giả của vấn ngược trong thì sẽ có một viên khổ linh đan Viết hai người tinh sĩ có được chất văn đan Viết một tinh tuyến sẽ có thanh nguyên đan Viết và... một tinh tướng sẽ có thanh nguyên đan và hai viên thanh đề đan Viết một tinh sư sẽ có một bình ôn thần đan kèm theo hai bình thanh nguyên đan Khổ linh đan là đang vượt tinh giả lên tinh sĩ Chất văn đan giúp tinh sĩ lên tinh tuyến Mà thanh nguyên đan giúp tinh tuyến lên tinh sư si. Còn ôn thần đan có thể viết tăng mạng thần viết vô cùng chân quý cơ mới đưa tin này ra khá cứ cần chờ lời nói của